Chú ơi, con xuống nhà con bé kia chút nha. Ừ, chú cùng tính đi xuống du diên đây. Ở mà chú ơi, con bé lúc sáng á có phải là con diễm ở sấm trên mà chú kể lần trước không? Ở đúng rồi. Sao vậy con? Ở con thấy hơi lạ, sao con nhỏ lại biết mấy cái chuyện ma chay này vậy chú? Ừ, chú cô hùng trọ lâm nữa. Ờ, có biết là con nhỏ có một đứa em nữa và một cụ già. Ông này nghe phong phanh là một thầy pháp cao tài ấn lắm. Chỉ được thấy ông xuất hiện mấy lần ở sông trên thôi Nghe nói là cũng có tiếng ở đó Tiếng lành động xa mà Ai ngờ con nhỏ này cũng biết mấy cái đó <cười> Chú thì không tin lắm Nhưng mà chuyện của người ta Mình không có can thiệp vô làm cái gì Ủa mà ông cụ kia Làm gì mà tiếng tâm vậy chú À Có lần chú lên trên kia bán bò cho người ta Thì nghe đâu cái nhà đó Có đứa con tự dưng bị điên Không hiểu sao đi chăn trâu về cái ngã bệnh Nằm liệt trường suốt mấy ngày, mà cứ cười không à. Chạy chữa khắp nơi, kể cả đem lên thành phố, bác sĩ cũng bó tay. Thuê thầy bà về cũng nói là ma quỷ nhập ám gì đó, nhưng mà không có chữa được. Ai ngờ đâu ông cụ này vừa mới chuyển về được mấy bữa, nghe tin cho nên làm phép tắt gì đó. ấy vậy mà nó trở lại bình thường nha, người trong dụng ai cũng kinh ngạc. Rồi từ đó tiếng lạnh đồn xa, lan xuống cả xóm mình. Vì vậy mà trong nhà nào có ma chay Hay là coi ngày giờ tốt chị á Đều tìm đến ông cả À, thì ra là vậy Tụi con cũng chỉ thắc mắc vậy thôi Tại thấy nhỏ kia nó cũng trẻ quá Mà làm được mấy việc này chú Ừ, mỗi người mỗi nghề mà ở thôi mấy đứa đi luôn hông Hay là chú xuống trước à, Dạ thôi chú xuống trước đi Tụi con làm xong cái này ấy, rồi xuống luôn Ừ, xuống dưới ấy, rồi lo về sớm nghe chưa Dạ không biết rồi Sau khi sử dụng khai âm nhãn Và chuẩn bị một số thứ cần thiết Bọn tôi kéo nhau qua lại nhà con nhỏ xấu số kia Không hiểu mối quan hệ Giao lưu tình lạng nghĩa sớm như thế nào Mà thấy rất ít người đánh giếng Có chăng chỉ vì thương cảm con nhỏ đoạn mệnh Không ai đến hỏi hang Hay trò chuyện với ba của nhỏ cả Má của nó thì ngồi bên cạnh chiếc hộm Như một người thất thận cung mặt nhợt nhạt Chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt Có lẽ bà ta vẫn chưa thực sự tin rằng Người đang nằm trong quan tài đó Là con gái của mình Khung cảnh ám đạm trong cơn mưa chiều Hoài với không khí ngột ngạc của đám tang Thật não nệ. Mấy đứa có vô thắp nhang cho con bé luôn không? Dạ, để con hỏi mấy đứa coi Ê tụi bay, có vô thắp nhang luôn không? Có chứ Vô thắp cho nhỏ nên nhang đi Bốn tối lần lượt vào bên trong thắp nhang Đứng trước bạn linh cữu tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị lại thì bỗng dưng bên tai vang dẳng một âm thanh quen thuộc tôi giật mình mép chút đánh rơi cây nhang đang cầm trên tay kỳ lạ thật xác con nhỏ đã tìm thấy rồi tại sao cái âm thanh quái lạ đó lại giang lên vào lúc này chẳng lẽ nó muốn thông báo một điều gì đó hay sao nè nhấc lên để tao còn thắp mậy xong rồi đây cắm cây nhang lên tôi quay trở ra ngoại Mà trong đầu hiện lên hàng loạt những câu hỏi Âm thanh đó rốt cuộc là của ai? Và hàm ý muốn ám chỉ điều gì hay sao? Có thể hiểu nôm na mấy ngày trước Là do con nhỏ này muốn thông báo cho bọn tôi biết rằng xác của nó nằm ở dưới ao Còn bây giờ thì đã tìm thấy rồi Chẳng lẽ nào linh hồn của nó đang gặp chuyện gì đó hay sao? Nếu có về đây Thì bọn tôi phải thấy chứ Ê Toàn Lúc nãy mình vô tấp nhang á Có thấy gì lạ không? Ờ không bình thường mà. Tại sao vậy? Tao nghe cái âm thanh quái quỷ đó lại vang lên bên tai á. Ý mày là cái tiếng ọc ọc lần trước hả? Ừ. Hay là con quỷ nó đến vậy? Nếu mà đến thì tụi mình phải thấy chứ. Nãy giờ tao mãi nhìn thấy độ của ông già nhỏ, cũng không có để ý lắm. mà nhìn kia. Cúm mặt lão ta có cái gì đó đang bất an lắm, không còn lạnh lùng như cái lúc dớt xác nhỏ lên nữa. Có khi nào ông có liên quan trực tiếp tới cái chết con nhỏ không? Tao nghĩ không tới nỗi lòng lan giả thú vậy đâu. Có thể lão ta tin vào lực nhân quả, sợ giông hồn nhỏ về trừng phạt thôi. Ừ, chuyện này khó nói thiệt. Mà thôi kệ đi. Dù gì cũng là chuyện của nhà ông ta. Tụi mình chỉ nên quan tâm tới con quỷ kia thôi. Bọn tôi tắp nhang xong, thì ra ngoài đường đứng để tránh gây sự chú ý. Giờ này vẫn còn chưa thấy nhỏ diễm kia xuất hiện. Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng gió mỗi lúc càng trích mạnh hơn. Huy ơi, bây giờ tụi mình làm gì nữa đây? Không lẽ cứ ở đây hoài vậy sao? Ừ, tạm thời cứ vậy đã Để xem chút nữa có gì xảy ra hay không Nếu mà không á Thì tụi mình qua bên trường keo Ờ, mày định đánh phụ đầu luôn hả Huy? Đúng rồi, nhưng mà tạm thời á Thì vẫn chưa Thấy bọn tôi đứng tụ tập ở ngoài sân Lão già kia có vẻ ra chịu khó hiểu chốc chốc lại đi ra, đi dạo Như tâm dò cái điều gì đó Ủa? Mấy đứa chưa về sau còn đứng đây Dạ tôi con thấy ít người quá Cho nên ở lại chút đó chú Bây giờ chú về ha Ừ chú về nhà có chút chuyện Nè vậy thôi mấy đứa ở đây với gia quyến người ta đi Cho đỡ lạnh lẽo nha Bà chú ơi Cái gia đình này sống sao mà Bây giờ hàng xóm ít qua lại vậy chú Ôi ngày xưa có ít động bạc Không hết không có coi ai ra gì đâu Bà vợ thì tội Chứ thằng chồng á, không có ai ưa Đâm ra bây giờ người ta không thèm quan tâm Chẳng qua thương chú con nhỏ Cho nên tôi thóc kỳ nhang rồi về thôi Dạ Hàng sớm tối lửa tắt đèn có nhau mà Gặp cái cảnh đó người ta cũng ghét chứ Ừ, tôi chú về trước nha Mấy đứa ở lại chút cô về sớm nghe không Dạ Chào chú cho bọn tôi tiếp tục đứng quan sát tình hình xung quanh Người đi giếng cũng đã về gần hết Trong nhà thư thớt vài người Cộng với bọn tôi ngoài này đúng chất là một cái đám tang, nẫu nệ, u ám, thi lương thì bỗng dừng phật một cái, đèn trong nhà vụt tắt, mọi thứ tối ôm như mực, người bên trong cuốn cuộn cả lên. lấy lấy đèn cầy thắp đèn lên đi, à, hình như mất điện rồi. bọn tôi thấy lạ, sao mấy nhà ở phía xa xa kia đèn vẫn còn sáng mà. Ơ này chú ơi, nhà dưới kia đèn vẫn sáng mà, sao chỗ nhà mình lại tắt vậy? Ờ, tôi cũng không biết nữa Chắc gặp sự cố gì thôi Ủa mà mấy đứa này là ai sao mà Cả ngày hôm nay ở đây vậy Dạ, chú con là cháu của chú ba Xuống đây nghỉ hè Thấy nhỏ này tội nghiệp cho nên là Xuống giếng cho đỡ lành lẻo cha quyến đó mà Ừ, còn nhỏ tuổi á Biết suy nghĩ vậy là tốt Dạ Tự dưng gió từ đâu kéo qua Thổi tung hai cánh cổng tre Phát ra cái tiếng kêu cọ kẹt Đến điếng các người trong tiếng gió chích lạnh người kia. Tôi nghe được có giọng cười khanh khách vang lên. Từ một cái bóng đỏ rực lướt qua chỗ bọn tôi đang đứng. Nè, mọi người cẩn thận đi, là nó đó. Cả đám giật mình lùi lại. Con quỷ từ từ xoay đầu lại, nở một nụ cười hoắc đến tận mang tay. Nó hiện nguyên hình trên ngọn tre đối diện của nhà lão Câm. Cái điệu cười sắc lẻm như dao cứa qua da thịt. Gió bắt đầu chích mạnh hơn nữa tổi tác hết đèn sáng trong nhà. hai vợ chồng kia hốt quẳng chạy ra. À, nè có, có chuyện gì mới dậy mới đó. dạ không có gì đâu. cô chú cứ yên trong nhà đi. đừng có ra ngoài. thấy sắc mặt nghiêm nghị và quyết đoán của thằng toàn, hai vợ chồng có vẻ chột dạ. mấy lão lang có mặt ở đây cũng không dám ra ngoài. tất cả lùi hết vào bên trong. bây giờ ở ngoài chỉ có bọn tôi và con quỷ thôi. bất thình lình nó bay vuốt từ ngọn tre áp sát vào chỗ bọn tôi đang đứng vùng tài ra tính tác vào mặt nhỏ thảo nhanh như chớp thằng tài dùng lá bùa thủ sẵn trong người ném vào người con quỷ kia nó thét lên một tiếng ghê rợn một làn khói trắng đột thoát ra hơi lạnh bổ vây cả một góc đường nhỏ thảo nhìn qua tôi với cương mặt khốt quảng tốc độ di chuyển của con quỷ nhanh đến mức khủng khiếp nè thảo à, có sao không à, không, thảo không sao nè, mọi người phải hết sức cẩn thận nha để phòng thủ banh sức mạnh của nó không có đủ được đâu. Con quỷ sau khi trúng lá bùa của thằng tài bay ngược trở lên ngọn tre, gương mặt mang chở của nó bắt đầu đỏ âu lên, hình như thằng tài đã vô tình chọc giận lên nó rồi. Làng có trắng mời mình xuất hiện trước cổng khiến cho mọi người trong nhà vô cùng sửng sốt. Có có chuyện gì mấy đứa? Sao? Nè, bây giờ chú phải bình tĩnh nghe tôi nói, tin hay không á là tùy chú. Linh hồn con gái chú đang bị một con quỷ giữ nắm giữ. Bây giờ nó đang xuất hiện ở đây Để đồ lại cái xác Chú với mọi người hãy cứu thủ trong nhà Dùng cái này đưa cho mọi người Thoa lên mi mắt đi Kể cả về chồng chú nữa Sẽ thấy được hình dáng của con quỷ Đề phòng nó xâm nhập bất ngờ Mà kiếm được đối phó Nh Nhưng mà chuyện gì vậy Nó cho tôi biết được không đây, đây là cái thứ nước gì chứ Chú đừng hỏi nhiều nữa Nghe tôi lời tôi đi Chút nữa xong việc tôi sẽ giải thích sau Tôi đưa cho lão ta cái lọ khai âm nhãn Bảo mọi người trong nhà sử dụng Để thấy được đường di chuyển của con quỷ cứ mặt của ai cũng hốt quảng Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng trước thái độ cây gắt của bọn tôi Mọi người đành làm theo Lão già sau khi dùng khai âm nhãn Đưa mắt nhìn ra bên ngoài Thì bỗng dưng mắt trợn ngược lên à, Trời ơi, có cái gì đó ở trên ngọn tre kìa là, là ma phải không? Đó, chính là nó đó Bây giờ mọi người đã tin chưa? Ở yên hết trong nhà cho tôi đi Tôi, tôi, tôi biết rồi Cậu ơi giúp giùm tôi cậu, cậu giúp giùm tôi với Linh hồn con gái ông đang ở trong tay nó Nếu mà không giải cứu được Con gái của ông cũng sẽ trở thành quỷ Mãi mãi không đầu thai siêu thoát Nó sẽ về báo thù Và lôi hai vợ chồng ông đi đó Ông hiểu chưa Dạ dạ tôi, tôi, tôi, hiểu, tôi hiểu rồi Tôi quay ra ngoài Lúc này thằng Toàn đã thủ sẵn thanh đoạn kiếm Chỉ là khoảng cách quá xa Không thể tiếp cận được nó Dường như nó đang làm phép Để hồi phục lại âm khí Sau khi dính lá bồ của thằng Tài Bỗng dưng nó thét lên tôi mày phải chết tôi mày phải chết Cái âm thanh ghê rợn Giang lên cả một góc trời Gió cuốn bụi bay mệt mờ Bụi tre lung lay dữ dội Làn cối đỏ phun ra Tạo thành một không gian hết sức rùng rợn Nè, mọi người phải tập trung quan sát cho kỹ Nhớ tôi răng bộ trong tay Nó có thể ập đến bất cứ lúc nào đó Ừ, được rồi, bây giờ cố thủ đây đã Tôi vừa chức lời Thì con quỷ bổng dân đưa tay lên Kéo một cái bóng đen từ dưới gốc Lên chỗ nó đang đứng Chính là dông hồn của con nhỏ căm xấu số kia Nó đang vùng vẫy dữ dội Trong cơn tuyệt vọng Bất tình lệnh Nó kéo dông hồn của con nhỏ Bay về phía đầu sớm Chắc chắn là đến chỗ rừng keo Nơi trú ẩn của nó rồi Nè, đuổi theo Nó bay về phía rừng keo kìa Yến với Thảo đây canh chừng nha. Để Huy với toàn với Tại á đi tìm nó. À, nhưng mà nguy hiểm lắm Huy à, không thể chậm trễ được. Nó đang bớt nát dần dần trong hộ của nhỏ kia. Tao yên tâm đi, bọn Huy có đoạn kiếm mà. À, mọi người nhớ cẩn thận đó. Ừ, Huy biết rồi, Thảo cũng vậy nhá. Để nhỏ Yến với nhỏ Thảo ở lại cho an toàn. Bọn tôi theo dấu con quỷ lao về phía rừng keo. Tốc độ biến quá khôn lường, nhưng vì bị dính lá bùa của thằng Tại mà mỗi hướng di chuyển của nó đều có khối thoát ra. Từ đó bọn tôi theo dấu và tìm đến rừng keo. Không gian chỗ này tối mịt. Đêm này không có trăng, cho nên chắc khó để cho bọn tôi quan sát. Cố gắng lẩn nhòe theo cảm quan, bọn tôi tiến sâu vào chỗ cái ao. Sấm chớp bắt đầu tròn trăng, chốc chốc lại sáng lên, xuyên qua những bụi cây rậm rậm. Một cơn sấm giang lên, cối đỏ ngùng ngục bốc lên, lan tỏa, bao phủ cả mặt hồ. Con quỷ từ từ xuất hiện ra Đứng quay lưng về phía bọn tôi Nè Toàn Chuẩn bị thủ thế tấn công nè mày ờ, Được rồi Để xem nó tính làm cái gì đó Con quỷ vẫn đứng bất động Không hề có một chút phản kháng nào Tụi điên tiếc khát lên Nè Trả linh hồn con nhỏ lại cho tao Nó vừa cười Vừa quay ngoắt cái đầu lại Cái đầu như bay lơ lửng giữa không trung Một bên mắt đang trừng trừng nhìn bọn tôi Miệng không ngừng phát ra tiếng cười mang trợ à, Tao nói thả trong hộp nhỏ đó ra Mày nghe không? <cười> thả Vậy ai trả con lại cho tao? À, vậy ai trả con lại cho ta? Nè, đừng nhiều loại với nó nữa Huy Để tao Tôi chưa kịp phản ứng Thì thằng Tài đã lao tới chỗ con quỷ đang đứng Tài, cố chân Bùm lên một cái Một làn khói đỏ bốc lên Con quỷ biến mất, chỉ trong một chết mắt. À, hả? Đó đâu rồi? Bỗng dừng, một tiếng khóc khác gian lên. làn cối tan giận. Trong hồ con nhỏ từ đâu xuất hiện? Đúng ở cái chỗ mà con quỷ đứng lúc nãy. À, hả? Có phải là con bé cam hụt? Vậy, con quỷ đâu rồi? nè mày đưa trong hồ con nhỏ vô trong lá bùa, để bảo vệ nó đi tài. À, được rồi, à, nhưng mà con quỷ đâu rồi? Lại một điều cười gian lên giữa không gian âm u tối mịt. Con quỷ dường như đang trêu ngươi bọn tôi thì vậy trong hồn của con nhỏ đang ở đây Vậy thì con quỷ đâu Thằng Tài giữ đứa lá bùa đỏ lên Thì bất chợt cái bóng đen của con nhỏ căm Cũng biến mất Đó không phải là dông hồn của con nhỏ Mà chỉ là ảo ảnh do con quỷ tạo ra thôi Mẹ kiếp Không xong rồi Mẹ nó dính kế điều hộ Lý Sơn rồi Nhông Thảo với Nhông Yến đang nhà Trở về nhanh thôi là bọn tôi TikTok chạy thật nhanh về nhà nhỏ cầm khốn kiếp thật. Tại sao lại có thể dễ dàng rơi vào cái bẫy của con quỷ mu mu sảo nguyệt này chứ? Ơi, ơi ơi. Nhỏ Yến hớt hải chạy đến, khi thấy bọn tôi vừa xuất hiện, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa thở, vừa ôm lấy cánh tay. À, có cô cô Trần mày mày có sao không? Thỏ thỏ đâu rồi? Tao tao sợ quá, nó nó đang ở trong kìa. À, tao hỏi là thỏ đâu rồi? tào tào đang bị nó nhập vô rồi hả bọn tôi hốt khoảng chạy vào bên trong ánh đèn sáp yếu ớt không thể soi rõ hết toàn bộ ngôi nhà giữa cái ánh sáng lầy lắc đó nhỏ thẩu đang đứng quanh tay hướng mắt chỉ phía ba của con nhỏ cầm thẩu thẩu a tôi vừa dứt lời thì gương mặt con quỷ bỗng dưng hiện lên phía sau gáy của nhỏ thậu <cười> mẹ mày cũng ra khỏi người bạn tao Toàn bộ người có mặt trong nhà nhỏ căm Đều quảng hốt Giật mình khi tôi hét lên Có lẽ họ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra yên Như thế này là sao hả à, cái, cái lúc tụi mày đi á Tao với nhau tao đang đứng trước cổng Thì bỗng dưng có một cơn gió từ đâu ập tới Cối đỏ bốc lên nghi ngút à Vậy rồi nhau tao bỗng như người mất hồn vậy Quay ngoắt vào bên trong Mặc cho tao ra sức gội nhưng mà không được Tao sợ quá Lao tới lây người nhỏ Thì bị nhỏ dung chân đá thẳng vô dai á Nãy giờ cứ đứng ở giữa nhà nhìn quanh quất. Tao tao tính đi chạy đi kiếm bộ mày, thì ra đến ngõ lại gặp rồi. B bây giờ phải làm sao đây Huy? Trời ơi, tao đã bị con quỷ đó nhập rồi. Mày nhìn đi. Thân thể đang ánh lên một màu đỏ rực kìa. Cứ mặt của con quỷ á, vừa mới xuất hiện sau gáy nhỏ Thảo á, nó dọa tao. Ờ, tao cho nó một nhát. À, đừng toàn Mày làm như vậy, sẽ giết Thảo đó. Bây giờ thân xác của Thảo đang bị nó nắm giữ. Mọi hành động á, đều có thể ảnh hưởng tới tính mạng của nhỏ đó. Tôi đang bấn loạn. Không biết phải làm cái gì nữa Nhỏ thảo vẫn đang đứng ở giữa nhà đôi mắt nhìn xung quanh Dường như con quỷ trong người nhỏ không hề sợ hãi Khi thấy sự xuất hiện của bọn tôi Tôi nói mày thả bàn tao ra Có nghe không Tôi điên tiết hết lên <cười> Để tao mượn bạn mày chút thôi Một chút thôi Tao sẽ trả mà Hoàng đi Mẹ mày Tôi không giữ được bình tĩnh nữa Giật mạnh lá bùa trên tay của thằng Tài lao thẳng về phía nhỏ thảo đang đứng Nhưng rồi bất chợt một luồng năng lượng từ con quỷ Tác động thẳng vào người tôi Hất chăn tôi ra đằng sau Và thẳng tấm lưng vào bờ tượng Nó mạnh đến mức cảm giác như từng cấp xương bên trong Đang dở ra từng khúc vậy à, Nè, Huy, cẩn thận, mày có sao không? Tôi từ từ mở mắt ra Thấy mọi thứ trước mặt cứ xoay vòng, Đầu óc choáng váng, Không còn cảm nhận được cái gì hết Nghe rõ toan thoảng tiếng thét của nhỏ Yến bà đứa nó tức tốc chạy qua chỗ tôi Nhưng chỉ vừa chớm bước Thì một luồng sáng đỏ kỳ dị xuyên qua Đẩy ngã cả ba đứa xuống đất Mấy người trong nhà quá sợ hãi Tuôn đầu chạy ra hết bên ngoài cửa Nhưng con quỷ đã nhanh tay Dùng pháp thuật khóa chặt nó lại Dường như có khai âm nhãn Cho nên mọi người đều cảm nhận được sự hiện diện của nó ở đây Ai nấy đều ra chiều sợ sệt Quảng hốt. <cười> Tao đã nói mượn bạn mày một chút thôi Sao vậy Bọn mày nghĩ sẽ làm gì với mấy tờ giấy sách này Đâm tao đi Lấy thanh sắc đó mà đâm tao đi Ngoan Tất cả chúng mày ở đây Phải ở đây <cười> Mày muốn gì Muốn máu Muốn dường khí Hay muốn thần sắc Đây qua đây Tao cho Tha bạn tao ra <cười> Tao không cần gì hết Mày làm ơn trả con lại cho tao đi mày trả được không mày trả hạnh phúc lại cho tao đi mày trả được không mày trả mạng sống lại cho tao mày trả được không hả mày nói gì tao không hề lấy gì của mày tao không hề lấy của mày bất cứ thứ gì cả tao không nói mày bỗng nhiên nó khom người xuống cha chịu tức tối ánh mắt sắc lẹm miệng nghiến chặt lên ken két mày mày muốn gì Muốn nó <cười> Tao muốn nó trả hết lại cho tao Trả hết lại đây cho tao Mày muốn ai? Hả? Là nó Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sững sốt Khi cánh tay của nhỏ Thảo đưa lên Chỉ thẳng vào mặt ba nhỏ cầm lão ta có vẻ quảng hút thật sự Đứng bất động trong vài phút Rồi mới dám cất tiếng nói Con, con, con nhỏ này điên công rồi N nó đang nói cái gì vậy? <cười> Ông quên nhanh thật Nhỏ thảo vẫn đang cơm người xuống Mắt nhắm thịt Miệng cất lên cái giọng nói lanh lạnh Lạnh toát của âm khí Trước mặt tôi đang là những dịch sáng đỏ kỳ dị Được con quỷ tạo ra Để ngăn cản không cho bọn tôi tiếp cận tới Dường như Nó đã lên kế hoạch kỹ càng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay rồi mày Mày nói cái gì tao không hiểu Đưa, đưa con nhỏ điên khùng này ra ngoài đi Nhà tao có đám tang, tao bay đang làm cái gì vậy trí nhớ của ông kém như vậy sao Để tôi kể chuyện cho ông nghe À Cả bọn mày nữa Tao kể chuyện này Hay lắm Hay lắm <cười> Mày đừng nhiều lời Tao nói mày thả bạn tao ra đó Tao chỉ mượn bạn mày một chút Một chút thôi Sao mày ích kỷ giống lão già kia vậy Mày Tao đã bảo mày im lặng trong cái mặt Ngoan lưng của tôi đào nhói Người không còn chút sức lực để phản kháng nữa Trong lòng nóng như lửa đốt Nếu cứ mãi như thế này Nhỏ tạo sẽ gặp nguy hiểm mất thôi Bây giờ thì phải làm sao đây Bà đứa kia cũng chẳng khá khẩm gì luôn sáng mà con quỷ tạo ra Mang một sức mạnh khủng khiếp Khiến cho ai cũng ngã quỷ xuống Không thể làm gì được để xuyên qua tấm mạng vô hình Mà nó dăng ra trước mặt Yên lặng cả rồi phải không? Để tao kể chuyện cho mày nghe. Chuyện tình yêu của tao, chuyện hạnh phúc của tao, chắc tụi mày sẽ vui và vỗ tay thật to đó. Tiếng sấm chớp bên ngoài trang lên, hòa quyện với giọng cười của con quỷ, tạo thành một không gian hít sức ghê rận. Nhỏ Thảo vẫn đứng quay lưng về phía bọn tôi. Không, là con quỷ đang đứng quay lưng về phía bọn tôi. Tao bảo mày thả bạn tao ra, tao sẽ giết mày Cho mày không được đầu thai siêu thoát nữa tôi vừa chất lời Cái cổ của nó quay ngoắt lại phía sau Cứ mặt ghê rợn ấy hiện lên Đưa đôi mắt căm phẫn Nhìn tôi Nó tức giận vung tay Tạo thành một luồng sức mạnh tác động thẳng vào ngực của tôi à, à, à. Huy ơi, mày có sao không? Không, tao, tao không sao Nè, mày để yên xem Nó muốn làm cái gì Bây giờ có chống cự cũng không thể nào đâu Nhưng mà nhỏ thảo Mày yên tâm đi Trong người nhỏ thảo có lá buồn mà tạm thời chưa ảnh hưởng đến dương khí đâu à, à, Tôi ôm ngực đau đớn Quá thật sức mạnh của nó Quá ghê rận <cười> Anh Sáu Nhớ em không Bỗng dưng Nó thay đổi cái giọng nói Ngất mặt từ từ nhìn lên Khuôn mặt của lão già <cười> mày, mày là ai chứ Anh Sáu quên rồi sao Em là Liễu Là Liễu của anh đây Li Liễu nào T Tao không biết Mày đừng có ở đây mà giả ma giả quỷ dọa tao Anh không nhớ em sao Chỉ cách đây hai năm Anh gặp em ở thành phố Nói lời yêu em Hứa hẹn với em đủ điều mà Vậy mà anh đã giấu em Anh quay trở lại với mụ đàn bà kia Anh để lại cho em cốt dục Rồi rời bỏ đi Anh quên nhanh như vậy hay sao Mày, mày, mày đang nói gì vậy Tao đã bảo là mày Tao đã bảo là tao không hiểu Mày đang nói cái gì hết Lão già dường như Cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa Ông câm miệng lại Ông là kẻ khốn nạn Ông hứa hẹn đủ điều, Ông nói nếu tôi xin cho ông một thằng con trai Ông sẽ bỏ mụ ta Nhưng rồi ông đang làm cái gì Khi biết tôi mang trong người một đứa con gái Ông rời bỏ tôi Bỏ luôn đứa con trong bụng Quay trở về với mũ kia Ông không biết những ngày tháng đó tôi đau khổ như thế nào hay không Cha mẹ không dung Tôi một thân một mình với đứa con quan trong bụng Không nơi nương tựa Chịu nhiều tối nhục dèm pha của người đời Còn ông Ông trở về quê Tưởng cuộc sống an nhàn sung sướng với mụ già kia Trong một đêm mưa như hôm nay Vì quá tuyệt vọng Tôi đã uống thuốc quyên sinh Cùng với đứa con gái trong bụng Nguyện sẽ mãi mãi không siêu thoát Tìm đến ông để báo thù Trả lại hạnh phúc Trả lại công bằng cho mẹ con tôi à, Ông ơi Con con nhỏ này nói Nói gì vậy ông Vợ lão ta sững sốt Dường như không tin vào những gì Mình vừa nghe thấy Nó, nó, nó nói điền nó khủng Bà đừng có nghe nó Ông có nhận ra cái này không ông dừng Con quỷ quá phép Trên tay cầm một cục máu đỏ tươi Chỉ từng giọt xuống nền nhà <cười> Đây là con của ông Tôi quay về đây Đoạt mạng con nhỏ cầm kia Để không ai có thể hạnh phúc hơn con của chúng ta Nhưng nếu sớm biết Ông là loại cầm thú Không cô vợ con ra gì. Lẽ ra, người tôi giết phải là ông, chứ không phải con bé này Con quỷ vừa hét lên, vừa đai nghiến từng tự Thân hình nhỏ thảo bổng chân đỏ trực Hình như nó đang nổi giận cực độ Liệu, liệu ơi, là, là lỗi của anh, là lỗi của anh <cười> Lỗi của ông, đúng, là lỗi của ông Ông biết lỗi, sau lúc đám tang mẹ con tôi Ông biết mà không đến Dù chỉ là một nén nhang, Tôi cũng thấy yên lòng mà nhắm mắt ra đi Tôi với mũ kia cũng là phận đàn bà như nhau Tôi đâu biết là sai Đâu là đúng Việc làm của tôi tuy là bỉ ổi Phá vỡ hạnh phúc gia đình của ông Nhưng tại sao ông lại giấu tôi suốt thời gian ở bên cạnh Bao nhiêu loại đường mật trót giọt tay Tôi đã chẳng mảy may nghi ngờ Vậy mà tôi vẫn có quyền hưởng được một cuộc sống hạnh phúc chứ con của tôi. Từng giây phút ông quay lưng đi, tôi đã lập một lời thề. Nếu như ông còn sung sướng ngày nào, tôi sẽ khiến cái ông từ từ đau đớn ngày đó. <cười> con truột của ông đã chết, coi như trả lại công bằng cho con tôi. Bây giờ còn tôi và ông, ông còn nhớ những lời đường mật năm xưa không? Ông bảo sẽ yêu tu cho đến lúc chết. Được, hôm nay tôi sẽ cho ông tỏi nguyện. Vừa dứt lợi, nó đưa tay lên. Dùng pháp thuật kéo lão già kia sát vào trong người của nó. Đừng, đừng, đừng bà. <cười> Một tay nó bóp cổ lão già, miệng cười lên khoái trá. Cái âm thanh gian lên sắc lẻm, bao trùm cả ngôi nhà ọt ẹp. Mọi người ai cũng kinh sợ trước cảnh tượng mang trợ đó Lúc này bỗng dưng vợ của lão ta Quỳ sụp xuống đất yếu lấy chân nhỏ tạo à, xin, xin đừng làm hại ông ấy Xin đừng làm hại ông ấy mà Xin cô Bà còn tiếc cái loại đàn ông không bằng cầm thú này sao Hắn bỏ rơi mẹ con bà Không cho bà được hạnh phúc Bắt bà phải chịu nhiều đau khổ Đây là cái giá mà hắn phải trả Cho tất cả những việc độc ác mà mình gây ra Tại sao bà lại gian sinh cho hắn? Nhưng ông ta là chồng tôi Tôi đã biết ông ta Có mối quan hệ bên ngoài từ lâu Nhưng mà vì con Vì hạnh phúc gia đình Tôi đã cố nhắm mắt cho qua Tình cảm có thể không còn Nhưng tình nghĩa Thì còn phản phất Tôi xin cô mà Cô đã lấy đi đứa con gái của tôi rồi Cô còn muốn gì nữa Xin cô đó Bà không căm hận tôi sao? Tôi tôi đau đớn lắm. Nhưng như vậy cũng tốt cho con nhỏ. Nó sinh ra đã tật nguyện. Tôi sợ sau này hai vợ chồng già đi, nó khờ khạo không chốn nương thân. Bây giờ như vậy cũng tốt cho số phận của nó. Tôi xin cô, đừng mang người thân cuối cùng của tôi đi. <cười> Một đời phụ nữ như tôi với bà Là để chịu đựng cái cảnh này hay sao? Có phải phụ nữ Cứ bị gò bó mãi trong hy sinh hay sao? Hy sinh Hy sinh bất chấp đau khổ Bất chấp tuổi nhục Hy sinh vì một người đàn ông không ra gì Hy sinh như vậy có đáng không? Hả? Đừng bao giờ áp đặt chữ hy sinh đó Mặc định lên những người phụ nữ như tôi với bà Bà hiểu không? <cười> Hắn ta phải chết con Bất tình lệnh Một luồng ánh sáng trắng từ đâu sau lưng xuất hiện ra Hai cánh cửa nhà mở toan Một cái bóng vút qua thật nhanh Vùng đào chém thẳng vào bức tượng vô hình Mà con quỷ kia tạo ra Nhó diễm bất tình lệnh xuất hiện Cùng với một trong hồn to lớn dáng thẳng lá bộ lên lưng của thảo Khói đỏ toát ra nghi ngút Con quỷ hét lên một tiếng đau đớn Tàu đổ gục xuống đất, con quỷ hiện ra với gương mặt căm phẫn đưa ánh mắt mang trợ, nhìn thẳng vào nhỏ diễm. Nó lao vút thẳng đến chỗ nhỏ đang đứng, tung hai bàn tay sắt lẹm, phục qua người nhỏ. Tốc độ quá nhanh, khiến cho bọn tôi không thể nào kịp quan sát. Nè, cẩn thận! Tôi vãn hốt khét lên, tính lao ra đẩy nhỏ, nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Bỗng nhiên, một cái giọng nói ồm ồm nhang lên chết đi. Một thành đạo sáng loáng vùng tới, chém thẳng chồng người con quỷ mang trợ kia. Nó vùng vỡ trong đau đớn, từng phần trên cơ thể bị rách toạc ra, tan dần vào trong không khí. Nó tép lên ghê trận, rồi tan biến vào trong không gian tối mịt, chỉ còn lại một làn khói đỏ mờ ảo. Người cầm đau đó từ từ quay lại nhìn bọn tôi. Trời ơi, cái thân hình vạm vỡ, gương mặt phúc hậu, với bộ râu dài mà sao quen thuộc quá ông ông tò, tài tài yên ơi đây đây có phải là sao lại như vậy được đó đó chẳng phải là âm binh của, của thầy sao ông có phải là ông không <cười> mấy đứa nhỏ này sao lại quên ta nhanh vậy chơi ông ta chuốt bầu trâu nở nụ cười hiền hậu nhìn bốn đứa bọn tôi ông ơi có phải là ông không Là ta <cười> Là ta đây mà à, Chính là ông ấy rồi tụi bay ơi Chính là ông ấy rồi Cả đám như không tin vào mắt mình nữa Tại sao âm binh của thầy Lại xuất hiện ở đây Và tại sao nhỏ Diễm lại có thể điều khiển được ông ta à, Nè bạn giới, Sao bạn lại <cười> Chuyện dài lắm Đi theo tôi đi Bạn có biết thông tin gì về thầy của tôi không Thầy Tâm đó Âm binh của thầy ở đây Ông thầy đâu rồi Tôi đã bảo chuyện dài lắm mà, cứ đi theo tôi. À, Huy, Huy ơi! Bọn tôi mãi để tâm đến chuyện này, mà quên mất nhỏ Thảo đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cương mặt phờ phạt, đỡ chốc đến tội nghiệp. Bọn tôi tức tốc chạy thật nhanh tới. À, thảo, tôi thấy trong người như thế nào rồi? À, thảo, Thảo không sao, thấy hơi mệt trong người thôi. À, ông, ông ta là ai vậy? À, thảo đừng sợ, là, là cố nhân. Nè, đi theo bộ huy đi. Tôi đỡ nhỏ đứng dậy, toàn thân của tôi cũng ê ẩm không kém. Nhưng dường như những thông tin về thầy tâm đã giúp cho tôi quanh bén đi mệt mỏi. Bác gì ơi, bây giờ mình đi được chưa? Ừ, mọi người đi theo tôi nè. Bọn tôi theo chân nhỏ Diễm, cứ mặt của ai nát dường như cũng háo hức cả lên. Chẳng lẽ nào nhỏ Diễm biết được tung tích của thầy thật hay sao? Ác binh của thầy cũng đi theo. Nhưng tôi hỏi thì chỉ mỉm cười mà không nói. Ông ơi, ông có biết thầy Tâm hiện giờ đang ở đâu không ạ? <cười> Cứ đi đi đó. Có hỏi thêm cũng không được gì. Tôi thì đang đi tiếp vậy. nhau dẫn bọn tôi đến ngôi nhà của nhỏ, trước sân trồng đầy hoa sương rộng. Nè, mọi người vô đi. Ờ, đây là đâu vậy bạn? <cười> Cứ vào đi đã. Có người đang chờ ở trong để gặp mọi người đó. Bọn tôi bước vào trong Bên ngoài trời bắt đầu lất vất mưa rơi Nhỏ diễm đẩy hai cánh cửa ra Bọn tôi đứng sợ người lại Như không tin vào mắt mình nữa Cái thân hình gầy gò Cứ mặt phúc hậu Tóc đã pha sương ấy Làm sao có thể quên được Thầy, thầy ơi Cả bốn đứa tôi quỳ xuống Nước mắt trôi ra lúc nào chẳng hay Đúng là thầy rồi <cười> Thầy đây Là thầy đây mà. Thầy ơi, bao nhiêu năm qua thầy đã ở đâu? Thầy có biết tụi con nhớ thầy lắm không? Thầy ơi! mày đứa nhỏ này, lại khóc nhẹ nữa rồi. Đứng lên, thầy vẫn ở đây với tụi con mà. Bọn tối dưỡng như vẫn chưa tin, Người trước mặt của mình là thầy Tâm. Lao đến ôm lấy thầy. Thầy ơi, con, con nhớ thầy lắm. À, được rồi, tụi con lớn hết rồi. Trưởng thành cả rồi <cười> Thầy ơi Bao nhiêu năm qua thầy đã ở đây sao ờ, Thầy vẫn ở đây chờ tụi con mà Các con giấc giả rồi Ờ tao Tao xin lỗi tụi bay nha Bỗng tôi giật mình nhìn lại phía sau Thằng Tài đang đứng cúi đầu Hai tay xe vào nhau Hả Có chuyện gì mày Sao mày lại xin lỗi tụi tao Ừ tao xin lỗi vì đã giấu tụi bay á Năm xưa lúc mà thầy tính về quê ở ẩn Nhưng mà tao lo cho sự an nguy của thầy Cho nên nhờ ba má tao sắp xếp cho thầy về đây Để tao tiện về thăm hỏi á Lần này chủ đích về quê Cũng là để cho tụi mày được gặp lại thầy Nhưng mà không ngờ lại xảy ra cái sự việc Không có mong muốn này Thầy ơi Nó, nó nói thiệt không thầy <cười> Là thật Là thật đó Hả Trời ơi, Sao mà giấu tụi tao suốt bao nhiêu năm qua vậy à, Tao, Tao xin lỗi Tại thầy giận không cho được tao nói ra Tao xin lỗi thứ ba nhiều lắm à, Thôi được rồi Không sao không? Chỉ cần thầy được bình an á, Là tụi tao mừng rồi Bằng không á, là tao sửa đẹp mày rồi <cười> Là ý của thầy mấy đứa đừng có trách thằng tại Ủa mà cô bé này là ai đây thầy vừa nói Vừa chỉ tay về phía nhỏ thậu Dạ con là bạn cùng lớp của Huy à, Con chào thầy à, Thầy ơi đây là người mạnh thổ mà năm xưa thầy đã tiên đoán đó, <cười> hay lắm, quá là ta không nhìn nhầm mà, mấy đứa như thế này, thầy có nhắm mắt cũng yên lòng rồi. trời ơi, thầy ơi thầy đừng có nói như vậy, tôi con sợ lắm. Ờ, nhưng mà thầy ơi, cô cô bé đó là ai vậy? à, lúc thầy về đây gặp được hai đứa trẻ mồ côi sống ở ngoài đầu chợ đó, thầy thương tình cứu mang, hai đứa nó ngoan ngoãn. Lại có căng mạng, ở cạnh thầy cũng yên tâm phần nào. Bọn tôi đồng loạt quay qua nhỏ diễm, cúi đầu cảm ơn. À, cảm ơn bạn, nếu không có bạn thì bọn mình chưa biết phải làm như thế nào nữa. <cười> không sao, chờ nhỏ mà. Con nhỏ nở ra một nụ cười tỏa nắng, Các hẳn với vẻ ngoài ương bướng lạnh lùng. Thằng Toàn dường như không còn đứng vững được nữa. Ê, Toàn, mày, mày sao nh ngã vô người tao vậy? Nó miệng, nói thì thầm vào tay tôi. À, xinh quá mày ơi, sao trên đời này lại có một người xinh như vậy chứ? Ê, mày đừng làm tao sợ cái Toàn. Ê, bạn gì ơi, cái thằng này nó nói bạn xinh quá hả? Sao trên đời này lại có người xinh vậy á? Nhỏ Yến ở đâu sau lưng phát ngôn lên một câu, như tác thẳng vào cái bản mặt của thằng Toàn. Cú cậu đỏ mặt tía tay, ngơ ngát nhìn xung quanh. À, trời mày nói gì Yến? À, tao nói sự thật mà. Nhỏ Diệm cũng bẻn lãng, cuối mặt xuống e thẹn, không dám nhìn bọn tôi. <cười> Mấy cái đứa nhỏ này lớn hết cả rồi nghe. <cười> Và đêm ấy, mùa thu dường như chỉ mới bắt đầu. sau cuộc tái ngộ đầy xúc động và bất ngờ với thầy tâm, bọn tôi ở lại chơi với thầy dài ngày, rồi trở lên thành phố. tuy có chút trách móc thằng thầy vì chăm cháu bọn tôi suốt bao nhiêu năm nay, nhưng dù sao đi nữa được gặp lại thầy đã là hạnh phúc lắm rồi. ai cũng bồi nhồi, quyến luyến, chẳng muốn rời xa. duy chỉ có thằng toàn là tiếc nuối tìm một người nữa thôi. Ê toàn, sao từ lúc về thành phố á cứ thấy mày buồn buồn vậy? nhớ thầy à? ừ. <cười> nè, mày đừng nghe cái miệng nó nói thôi Nhớ thầy đâu chắc cỡ 2 phần 10 thôi 8 phần ruột gan kia Bị nhỏ diễm hấp hồn rồi À, <cười> mà nhắc tao mới nhớ nha Thì cho là vậy Đúng là anh hùng khó qua ai mỹ nhân mà tốn đâu nó tịnh thân Ai ngờ tinh thần này đạt được trạng thái thăng qua tột đỉnh Khi mà gặp cái cô nhỏ diễm kia à, Dẹp tụi mày đi Ừ, nhưng mà lần này đúng Cho nên tao bỏ qua đó à, Chán thiệt Trời thôi mẹ ơi, buồn làm gì? Nho với thầy dưới quê mà Khi nào có dịp á, thì mình về thăm Lần sau về chạy trút lên Biết đâu nho diễm kia sẽ đầu gục Đợi mà Ờ, thì đợi mà ơi, Ờ, uống mà bữa nay á, Hôm bữa thầy truyền lại cách thức sử dụng vòng tròn âm dương, tụi mày nhớ hết chưa? Ờ, cũng đơn giản mà Nhưng mà chỉ nên sử dụng Nếu như đụng độ với một con quỷ thật sự mạnh Không thể khống chế nó theo cách thông thường thôi Ừ, mày nói vậy là sao hơi Trời thằng Thầy dặn mày nhớ hả Chị sử dụng cái cách thức này sẽ tiêu hao rất nhiều dương khí của chúng ta Khi cả 5 người ở trạng thái thiền định á, Dương khí dồn hết cả vào lòng bàn tay Tụ lại ở chỗ cái biểu tượng âm dương Trước khi thoát ra ngoài Rồi dội thẳng vô người con vị Nếu như mà tụ mình không dùng hết sức Tác dụng của nó cũng chỉ ngang với năng lượng của lá bộ thoa Ừ Thằng Huy nói đúng đó tài Chỉ trường hợp bất khả kháng mới sử dụng cách đó thôi và một khi sử dụng thì phải chắc chắn tiêu diệt được con quỷ. Bạn không có lúc mà dương khí trong người đang ở mức thấp nhất á, thì tao không biết chuyện gì sẽ ra tiếp theo đâu. Nếu như mà con quỷ đó có ý định phản kháng. ờ, mai nè, hôm bữa thầy đưa cái lá bùa gì chán cho mắt tụi mình á, mà bây giờ không cần cái âm nhãn, chỉ nhìn được toàn bộ chi tiết của ma quỷ, hay thiệt ha. Lúc mà vừa gỡ lá bùa ra xong á, tao nhìn rõ luôn ở bên của thầy á. Hừ, tao cũng không có hỏi, nhưng mà như vậy càng tốt chứ sao? tại nói tụi mình đã đạt được một trạng thái năng lượng nhất định đủ để dùng đôi mắt nhìn ma mà không cần cam nhẫn nữa và <cười> thằng toàn nó vừa gỡ nó bùi ra xong cái ha nó quay qua nhận nhiệm liệt tự công nhận thuốc đúng cơ địa thì nhiều công dụng thiệt Nè, yeah, tao không chọc tụi bay nha à, thôi tôi dậy cơm đi tối qua nhà thảo làm cái bột ti nhỏ nhỏ kìa thảo nói lúc sáng á chỉ có nhắc tới đồ ăn thì cái tụi này mới chịu nhấc mông lên mà đi dậy Vừa đến thành phố đã tụ tập ở nhà tôi nói chuyện công dẫn sức công phá của cái miệng của tụi nó kinh thật Nghỉ ngơi rồi tôi còn qua nhà thảo Ăn tiệc ở ngoài trời nữa Nghĩ đến như vậy thôi Thì đã thấy ruột can phấn khích lên rồi Thôi thì hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó Sang năm cuối cấp Lại cải sắp mặt ra Nghĩ đến cái cảnh vừa ngồi toilet Vừa làm toán mà trùng mình lên Gặp phải bài toán khó Chắc nó tịch luôn dài ngày Không ra được mất thay bộ đồ rồi leo lên giường nằm nghỉ Đã thật Đúng là đi đâu cũng không bằng nhà mình Ba má đi làm hết rồi Trưa này không biết má có về nấu cơm không nữa Lầy quay mãi cũng đến tối thời gian nhanh thật Thành phố vừa lên đèn đã ồn ào náo nhiệt Chẳng bụi cho cái lúc ở dưới quê thằng tại Bình yên, trong lạnh Nhưng có lẽ ở đâu cũng vậy thôi Dội dã hay chậm chảy Bình yên hay náo nhiệt Đều có cái giá trị riêng của nó Chúng ta là những hành khách qua đường Chọn mua hay bỏ qua Âu cũng chỉ là sự lựa chọn Tôi đạp xe dọc qua những con phố đầy màu sắc Cứ ngỡ là một nơi đủ đầy ánh sáng Chính là thiên đường Thế nhưng mà ẩn sâu lớp mạng nhung lấp lánh đó Là một thế giới khác Mang một màu sắc hắt ám u buồn Dén nó qua một bên Như chiếc mũ của nhà ảo thuật Là con tỏ hay con sói Còn phải xem tài nghệ ẩn giấu giỏi đến đọc Ủa, Huy tới rồi hả? Ờ, sao nhìn trầm tư vậy? <cười> có đâu, tại Huy đang nhớ thầy Nhớ khung cảnh quê của Tại mà Ê, ê, Quang, Quang đã Hình như có cái gì không ổn nha ha, sao vậy Huy? nhã thảo ngơ ngác nhìn xung quanh Trước vẻ mặt nghiêm trọng của tôi Nè, tao đứng nghiêng đó Không được cử động nha à, Nè, đừng làm tao sợ á <cười> Bên này tao xinh quá à Trời đất ơi, làm tao hết hồn à Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm ông bằng, ừ, thì chuyện này nghiêm trọng à? <cười> Ngày nào mà tháo xin chứ? Đâu, xin đâu, đưa mặt lên coi. Ha. Tôi nhịn tại véo má nhỏ một cái. Con nhà ai mà má lại mềm như vậy không biết. Á, Huy nè. Nó đưa tay lên định đánh tôi thì bỗng dừng. Ái cha cha. Ai đó làm ơn che mắt tao lại giới, Ơ kìa. Hả? Ai đó làm ơn gắn cái nhãn 18+ cộng vô cổng với. Quốc gia Dạ, yeah, anh chị làm gì ngoài này Mà thôi, khỏi cần phải nói nữa Mọi lời nói bây giờ Sẽ là bằng chứng chống đối các anh chị tại tòa đó Chưa kịp hưởng thụ Cái khoảnh khắc thiên liên mẫu tử À nhầm, lãng tử này Thì cái tụ bạn trời đánh của tôi đã xuất hiện Phá đám một cách mang trời Không hiểu ngày xưa Làm sao mà làm bạn với tụi nó được hay thật Tôi giả bộ ngước mặt lên trời Cái đoạn này thì không có hận đời vô đối đâu Bữa nay tràn sáng quá Thảo ha À, sáng thiệt, đẹp thiệt luôn á Ai, Thật là đáng khen cho đôi trẻ Thôi thì vì miếng ăn Cho nên bổn tọa bỏ qua À, đội ơn mày yên Ăn xong xử tiếp Mở Cả đám cười phá lên Trong bộ dạng trẻ tọa của tôi Và cứ mặt ẩn hồng của Thảo Chán đợi thiệt Tôi đưa ánh mắt cầu cuốn nhìn qua nhỏ à, à thôi mọi người vô nhà đi Tao chuẩn bị đồ hết rồi Ờ, thôi đừng chọc hai đứa nó nữa Chuyện cũng đã rồi mà à, Cái gì đã rồi mày? Ừ, thì đồ ăn cũng chuẩn bị hết rồi Ờ, thà vậy à. à Chứ mày nghĩ gì? Thì như vậy Cả đám đang tính dắt xe vào nhà nhỏ thảo Thì bỗng dưng con Yến kêu lên Ê, tụi mày, nhanh kìa Bỗng tối giật mình quay lại Lướt ngang qua cổng là một hình dáng hết sức quen thuộc Chính xác là như vậy rồi Ê, Nh, nh, nhỏ Thư phải không? Ờ đúng rồi Nhỏ đi đâu mà trong vụ giả vậy? Ê Quang Đạo Có cái gì sao yên xe nhỏ vậy? Nhỏ Thư đang đạp xe với cái dáng vẻ hối hả dường như là có chuyện gì gấp gấp lắm thì phải Điều đáng chú ý hơn cả là ở đằng sau xe có một đứa bé đang ngồi chiểm trệ hai tay ôm chặt lấy hông của Nhỏ Thư Cả đám đang chăm chú nhìn theo thì bỗng dưng đứa bé quay ngoắt đầu lại nở ra một nụ cười nửa miệng Lạnh lẽo nhìn bọn tôi Thôi Tôi nhanh chóng bịt miệng nhỏ yến lại Đợi nhỏ thư khuất bóng Mới từ từ thả tay ra Nhìn cái bộ dạng hỗn hển của nó Mà phải tráng nhịn cười Chứ không lại ăn giả à, Cái thằng ác côn, sao mày bịt miệng tao vậy Chứ không bịt miệng cho mày hát lên à Nhưng mà mày không thấy đằng sau xe, xe nhỏ thư là Tao biết Nhưng mà ai đây đây cũng thấy Nhưng mà bây giờ có gọi lại Không có giải quyết được gì đâu Ừ, nhưng nhưng mà Huy nó đúng đó Yến Bây giờ mà có gọi thư lại Công khéo khi hiểu lầm á Còn cái đó là cái gì Thì từ từ tụi mình theo dõi Mọi người vô nhà đi Tụi mình nói chuyện tiếp nha Mai mà nhỏ thảo tin ý Không thì cứ đôi co với nhỏ Yến cứng đậu Chắc đến sáng thôi Xích chút nữa đã hỏng chuyện Vì cái tật tài lanh của nó Đứa bé sau xe quả thật rất kỳ lạ Nó chắc chắn không phải là người bình thường Chuyện đó có lẽ cả đám ai cũng rõ rồi Thế nhưng mà tại sao lại bám theo nhỏ Thư? Cá nụ cười lạnh lẽo vừa nãy Chắc chắn nó không mang đến điều gì tốt lành Ngặt một nỗi Nhỏ Thư lại chẳng có khả năng nhìn thấy nó Ai, lại có chuyện để làm rồi đây Nè, yeah, tụi mày có thấy gì lạ không? Tại sao cái dòng tay nhi đó lại đi theo nhỏ Thư? Hình như nó còn phát hiện ra điều gì đó từ tụi mình đó yeah, có ba trường hợp lý giải cho chuyện này Thứ nhất là có thể là người thân trong gia đình của nhỏ Thư Trường hợp thứ hai Nó là một giông hồn giấc dưỡng Vì hợp mạng tuổi với Thư Mà đi theo Còn thứ ba Tao chỉ nói chứ không có tin là nó xảy ra đâu Đó là nhỏ Thư Đang nuôi ngã hàng gì Ở hai trường hợp đầu tiên mày nói Thì tao thấy có lý đó tạ Nhưng mà cái trường hợp thứ ba thì khó khả năng xảy ra lắm Với một người như nhỏ Thư Thì làm sao mà điều khiển buồn ảnh trong hồn được Được chứ Nhỏ Thảo vừa bê mâm đồ ăn lên Vừa nói giọng giạc Khiến cho bọn tôi ai nấy cũng ngạc nhiên Hả? Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Nè Huy với mọi người có nhớ lần đầu tiên á, Mà tụi mình gặp nhau không? Lúc đó tao chưa có nhận ra được khả năng trừ tà diệt ma của mình đâu Thế nhưng mà Vẫn có thể nuôi được cưu tin Ở trong hình hài của con búp bê Nhờ sự phụ phép của ông thầy Binh Thái á. Vừa dứt lời Nhỏ cuối gầm mặt xuống Hai tay đang dạo nhau Có lẽ vết thương trong lòng vừa nhói lên rồi thì phải Tôi không muốn xói sâu vào điều này đâu Ờ, Huy hiểu rồi Vậy là cả ba khả năng toàn đưa ra đều có lý Thôi mọi người ăn đi Chuyện này từ từ rồi tính Mấy đứa kia dường như cũng hiểu được ý của tôi Lặng lặng đánh trống lãng qua chuyện khác à, đúng rồi Chuyện đâu còn có đó mà Thôi mọi người ăn đi Ờ không Mọi người vừa ăn vừa bàn chuyện đi mà Ờ nhưng mà <cười> Tao hiểu mọi người nghĩ cái gì Nhưng mà không sao đâu chuyện qua lâu rồi. Chỉ là Tẩu hơi nhớ thôi. Nhạc Thảo không nhận giờ xinh đẹp, vừa thông minh sắc sảo thật. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ thái độ của bọn tôi, đã đoán ra ngay được tính chất của sự việc rồi. Ừ, tao đừng buồn nữa nha. Ừ, tao không sao mà. Chứ lại hồi đó không có mọi người thì tao đã trượt dài trên nỗi đau của mình rồi. Bây giờ nhìn thương như vậy á, tao không đành lòng mà ngồi yên được. Thà không thấy không biết thì thôi Cho dù là bất kỳ khả năng nào nữa xảy ra Thì cũng phải tách cho được cái trong hồn đó ra khỏi người Thư Bằng không á Nhưng mọi người vẫn hay dặn Thảo đó Âm Dương không thể hòa hợp được Ừ, Thảo nói đúng Cho dù khả năng nào xảy ra Thì cũng phải hành động Để mà giúp cho Thư thoát khỏi cái trong gì đó Nhưng mà tụi mình sẽ bắt đầu từ đâu đây À, thôi mọi người ăn đi Vừa ăn mình vừa nói chuyện <cười> Đâu ăn ngủ hết rồi nè ta nói cô hai làm từ hồi sớm á. À, vậy Tài không khách sáo đâu nha. Thằng Tài vừa cười nhâm nhở, vừa đưa miếng thịt to tướng vào miệng, nhai nhồm nhàm. Cái thằng này công nhận là tâm bất biến, giữa mâm đồ ăn nhiều miếng thịt. Nãy giờ không thấy nó nói năng gì về cái vụ của nhỏ Thư. <cười> ta ăn từ từ thôi. Nè, cho Huy nè, cái miếng này ngon lắm á. <cười> Lại nữa rồi, cả ba đứa kia dụ mặc vẫn còn đang đâm chiêu Nhưng hành động tình cảm của bọn tôi Vẫn không thể lọt qua mắt của bọn nó <cười> Mọi người ăn đi Thảo cho Huy miếng ngon nhất cho còn đâu à, Có đâu Thảo cho Huy ăn nhiều á Để nhanh lên ký thôi mà Mùa hè đang đến Là cực hình của những người mập á Ừ Tôi cứng họng chẳng biết nói cái gì nữa luôn nó Thảo chơi chung với con Yến được chạy thắng Mà đã nhiễm nặng cái tính lém lĩnh của nó rồi Kinh hải thật Cả đám được một phen cười nức nẻ Hả hê trước gương mặt đần tối ra của tôi Vừa bở thật Thằng Tài là cái thằng cười sung sướng nhất Phung cả miếng thịt ra ngoài Tối đời giận cá chém thớt mà Tôi cầm đuôi nó ngay Ê mày tay, Mày ngoài ăn với cười ra còn gì đâu Sao nãy giờ thấy nó ăn gì vậy vụ nhỏ tôi vậy mày yên tâm Tao vẫn ăn vừa suy nghĩ mà Suy nghĩ gì nói tao nghe coi đợi uống nuốt rồi đó Thằng ta vẫn không chịu bỏ cái tờ khổng ăn kinh vậy, Chưa kịp nuốt miếng này Thì đã dội cho miếng khác vô trong miệng Cứ như sợ ai giành giật vậy Hai điểm thanh lịch Xong chưa? Mày nói coi, có đầu từ đâu ừ, nhà nó thôi á Cả đám bọn tôi trợn mắt ra nhìn nó Cái thằng này coi cào chớn như vậy Mà lâu lâu vẫn nghĩ ra được Những ý kiến Phải nói như thế nào ta À, là dễ úp luôn cái dễ thịt vô mặt nó Nhỏ Yến đánh rơi luôn cả cái bánh cầm trên tay Đưa gương mặt khổ sở nhìn qua nó Tao lại mày Mày ăn ít thịt lại thôi Ở đây làm gì có ai biết nhà nhỏ thư Mà có biết á, thì đến đó làm được gì Ủa tụi mày bữa nay sao vậy Nghe đi nè Nó vội vội tay Chân xếp bằng Dán ngồi cứ như đắc đạo Dạ mày tỉnh thân à ờ, Lộn xin lỗi tao làm hơi quá Tụi mày nghe nè Chỉ cần mà đến nhà nhỏ thư á Tụi theo dõi xong Còn cái dòng gì đó là ai Có mối quan hệ như thế nào với nhỏ thư là được mà Từ đó tụi mình sẽ tìm ra được cách giải quyết thích hợp hơn Ồ oh, Cái thằng này hay thiệt Miệng thì bày vẽ đến nhà nhỏ thư Làm thế này thế kia Nhưng mà nhà nhỏ ở đâu thì không nói <cười> Mày nói cho lắm vô Còn nhà nhỏ thư đâu đâu thì mày không nói Ờ thì đương nhiên tao biết Tao mới chấm lên kế hoạch chứ Nè nè nè nè Sẵn cái dẻ tao cho chú miệng gì lúc bây giờ Làm sao mày biết Thầy Yến, khoan hãy hành động nha Tụi bà nhớ lại coi Cái đêm mà tụi mình đối mặt với con ma nữ ở trường á Lúc bằng bó vết thương xong Không phải thằng Huy á Đến xúi tao chở nhỏ thư về sao ồ. Cả đám bọn tôi ồ lên kinh ngạc Trong vẻ mặt đắc thắng của thằng Tại Đúng rồi Đêm đó chính là tôi Tôi là người xúi nó chở nhỏ thư về Để tránh cơn phẫn nộ từ thảo mặt À... Để Thảo đi lấy nước nha mọi người à, để, để, để Yến phụ với Thảo à, Toàn cũng muốn phụ luôn Ê, ê hơi nữa, tụi mình cũng đi đi mà đợi chút nghe rồi Th Thôi, thôi, thôi Các ngươi đừng có tin tướng Ta đã đem sự bao dung ban phát cho cái thế gian này rồi Ngồi xuống đây Để ta nói cho các ngươi biết Thế nào là cuộc đời nha Bọn tôi tính đánh bại chuồn cho mọi việc êm xuôi Rồi mới trở lên Chỉ biết trước sau gì nó cũng đắc thắng Mà tuôn ra một trạng đạo lý thôi Thế nhưng mà không ngờ cái thằng Tài bữa nay thông minh đột xuất Đi cả đôi bi tiết trong lòng bọn tôi luôn rồi à, Thôi thì đành ngồi xuống Nghe nó thuyết giảng vậy À, tụi mày ngồi xuống đây, xuống đây à, Trời rồi, tụi tao ngồi ngay ngắn rồi nè, mày nói đi à, Tụi mày ngồi xung quanh tao đi Bọn tôi đành phải chịu theo nó thêm một bước Bây giờ nó đang là thằng cầm cắn mà Gia thịt này là của nó luôn rồi À, <cười> Trước khi mà nói về sự đời á, Tao muốn hỏi tụi bay một câu Ừ, mày hỏi đi Thứ hào quang cao cả trong người tao tỏa ra Có làm cho tụi mày tróng ngợp không? Ê trời ơi, bà mẹ mày quang nè. À, quang nè Cả đám bọn tôi lao vào Đấm đá nó tối bụi Tưởng như thế nào lại quá ra nham nhở Con Yến là đứa nhiệt tình nhất Nè, cái thứ cung phu của bọn tao á, Có làm cho mày chó ngập không? À, có, có, có Thôi, tha tao đi mày Lần sao mà còn như vậy nữa Là thành hai lần nghe mày Thằng Tài ôm tay Đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn bọn tôi Ánh mắt toát lên cái vẻ đáng thương Của cậu vàng <cười> Thôi, mọi người đừng chọc tay nữa Bây giờ biết nhà Tư rồi Mai mình tới đó coi sao Nè, mai cho mày á, là thảo can ra đó Ủa nhưng mà lỡ ngày mai tụi mình đến á, Rồi không phát hiện ra được gì sao Có kế hoạch gì cho tình huống phát sinh không Nha, Tao nghĩ phương án khả dĩ nhất á, Là đến hội trực tiếp nhà thư đi Nhưng mà bây giờ Nó đã trở thành cái điều bất khả thi nhất rồi Ừ con yên nói đúng á Bây giờ mà tới hội thẳng nhà thư Chẳng khác nào tôi để cho mày đánh sướng hơn Ủa con này tôi đang dưới dụng mà à, Giá như mày mày chú thích trước Ờ, thôi thôi Tụi bay nghiêm túc nghe tôi nói nè Ngày mai á, tập trung nhà Thảo đi Rồi đi chung luôn Ủa, mày đi buổi sáng hay buổi tối đây Ý, Toàn ơi, mai mình đi buổi tối đi Tại sáng mai tao đi với ba mẹ có việc á Ừ, vậy tụi bay đi buổi tối được không? Ờ, mai rảnh mà, buổi nào cũng được Buổi tối luôn đi, để cô Thảo cho vui Cả đám thống nhất tối mai sẽ bắt đầu dò la Từ phía nhà nhỏ thư Xem có khả nghi gì hay không Ăn uống no nê Cũng trễ rồi Cho nên cả đám kéo nhau ra vậy <cười> Tụi mình về nha Cảm ơn Thảo vì bữa tiệc hôm nay Đồ ăn ngon lắm luôn á <cười> Không có gì đâu mà Thôi Ở lại tao nói cái này đã. <cười> <cười> Tôi còn chưa kịp phản ứng gì Thì như một thói quen Ba tiếng đặng hắn lại gian lên Thôi th thôi về tụi bay ơi Để cho đôi trẻ bàn cái hoạch trăng mở kì Chơi phùi phùi cái miệng mình lại tay <cười> Đúng rồi còn gì nữa Trời nhìn kìa tôi bay nhìn coi Cái nồng độ yêu trong máu tăng cao Nhìn cái gương mặt của nam nhân với nữ nhân kia coi Nè tôi đập cho một cái bây giờ à Đi nhanh còn kịp Nhanh ừ, th th Thôi về tôi bay ơi Nhớ giữ sức khỏe nha Nhớ thảo bản lẻn nhìn tôi Không thốt được nên lời Bây giờ mà có cái giá của bà Tám cháu lòng Chắc tôi giọng thẳng vô miệng thằng Tài luôn rồi Cho nó biết như thế nào Là lễ hội Tôi nói đi rồi Thảo ơi Ủa, có chuyện gì muốn nói với Huy à Huy đứng yên đó Không được cử động Nhóm từ tự, tự tiến lại chỗ tôi Chứ dễ mặt nghiêm túc Tìm như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Theo quán tính và kinh nghiệm xem phim mát bảo Tôi từ tự, tự nhắm mắt lại để trong thần kinh được dận dụng hết công sức Cố gắng thu tập dữ liệu Và đưa ra phương án có thể xảy đến 3 2 1 Mở Úi dạ Tôi mở mắt ra Ôm tay la hét ôm sợm Một cú đánh trời giáng thẳng vào tay tôi Ôi con mũi à, Máu dính cả tay thở rồi nè Trời nó Nói giờ tâm tranh con mũi thôi à, à Đúng rồi à, Vậy mà Huy cứ tưởng à, Huy tưởng gì Không Hèn gì nãy giờ thấy ngứa dễ sợ Tôi đưa ánh mắt tiếc trẻ nhìn sang nhỏ tạo Đồng thời cô lãng sang chuyện khác cuộc sống mà đã hay mộng mơ mà lại còn cãi báo tức nữa ấy vậy mà nhỏ vẫn không buông tha cho tôi nói mau huy tưởng cái gì không có gì mà bây giờ có nói không không là dài bữa nữa đừng qua nhà thảo nữa ờ, nhưng, nhưng mà mau ừ, Thì huy tưởng đâu giống trong phim ảnh tao sẽ tới rồi như thế này đúng không Không được nói cho ai biết đó. Hai gò má từ từ ẩn hồng lên, vừa nói vừa cúi gầm xuống đất, trong nhỏ bây giờ dễ thương vô cùng. À, nè nè, thọ, tôi lay lay da nhỏ, chẳng lẽ đứng như vậy hoài sao trời? Tào tao tính đứng vậy hoài luôn hả? A, <cười> đợi tào chút nha. Nói rồi nhớ chạy thật nhanh vô nhà. Một lát sau thì lật đật quay ra Trên tay là một cái gầu mên to tướng Ờ, tao nói cái này hả? Ừ, để phần cho Huy á Nhớ là không được kể lại cho mọi người nghe nha <cười> Trời, làm như Huy tham ăn nó không bằng Người ta đã có lòng vậy mà Nhóm phụng hiệu cương mặt trông đáng yêu cực kỳ Nếu như bây giờ không phải ngoài thanh thiên bạch nhật Chắc tôi đã không kiềm chế nổi rồi <cười> à, Huy giỡn mà uhm, Cảm ơn Thẩm tôi về đi, chảy rồi đó, ừ, vậy về nha. công nhận là nhỏ Thảo chu đáo thật. Lúc nãy tiếng từ từ đến, cứ tưởng là được khôn Ai về là nói nhỏ cái chuyện đó. Này ăn hai lần nhiều bỡ rồi, chắc vui. Ừ, nhưng mà vui thật.